Xin cánh h à o tất cả c c b ạ n u i cửa Audio nay nhau Ngày mình bạn cùng hôm các sẽ một của có như phòng chợt mở ra làm hải đường giật mình đưa tay lau vội đi nước mắt mặc nghiêm phong đầy cửa bước vào với một gương mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng đầy sức thu hút đôi hàng lông mày rậm đen sống mũi cao thanh thoát cùng làn da trắng tự nhiên làm tôn lên t ừ n g đường nét tuyệt mỹ trên mặt đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn hải đường anh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đường tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi tôi không phải là nghiêm trì những giọt nước mắt đó của cô không có tác dụng gì đối với tôi đâu giang hải đường và mặc nghiêm trì vốn là một đôi đang yêu nhau cô không hề biết rằng bản thân đã có hôn ước với mặc nghiêm phong anh cùng cha khác mẹ với mặc nghiêm trì không thể để bà của mình thất hứa Cô chia đành trong a y yêu với ước người hiện mình hôn Nhưng mà xem thực a cuộc cô sống đối hôn nhân này đối với cô không như với m đợi căn â bây u chuyện nhau chuyện chuyện vui có chúng cùng Chúc các như thế thì nhé ngay này diễn biến nào đến bạn nghe Trong giờ bộ ta Tập sẽ vẻ phòng sang trọng giang hải đường một mình ngồi thất thần trong căn phòng tân hôn đơn độc một mình hôm nay là hôn lễ của cô nhưng người thành hôn cùng cô không phải là người mà cô yêu bà là anh cùng cha khác mẹ của người yêu cô cô và m ặ c nghiêm trì quen biết và có tình cảm từ lúc cô vừa vào đại học nghiêm trì luôn dành sự quan tâm và yêu thương cô coi cô là một ngoại lệ duy nhất của bản thân hải đường cũng vì tình yêu chân thành và ấm áp của anh mà thầm mơ một ngày cả hai cùng đắp g â y hạnh phúc nhưng mơ ước còn chưa kịp thực hiện cô đã nhận được tin bà của mình đã nhận lời gả mình cho một người xa lạ Mà bản thân cánh ô cô cô hôn cô chưa ước Của cả giấc phúc Của Càng được chồng chính là anh cùng cha hề hẹn hai nhà đình hạnh Nghiêm hơn khi hứa anh xưa Người tan gia đau biết biết Lời đi Lại Trì làm là năm mộng đớn và Đã c Của mẹ g i ê m Trì cửa á n h c phòng chợt mở ra làm hải đường giật mình đưa tay lau vội đi nước mắt mặc nghiêm phong đầy cửa bước vào với một gương mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng đầy sức thu hút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 bàn tay có c h ú t s u n cô đưa về phía anh nói để tôi giúp anh nghiêm phong vội nắm lấy cánh tay cô giữ chặt ánh mắt lạnh lùng anh nhìn cô nói định dùng cách này để quyến rũ tôi s a o vừa mới đây thôi còn nước mắt ngắn nước mắt dài thương nhớ người cũ bây giờ đã muốn nén lòng tôi rồi tôi tôi không có tôi chỉ muốn giúp anh thôi anh anh làm tôi đau không chút trần trừ anh hất mạnh tay h à i đường ra cô lặng t r ọ n g vài bước rồi lại ngã xuống giường vẫn một dòng âm lãnh anh nhắc nhở cô tôi nói cho cô biết cuộc hôn nhân này chẳng qua vì tôi không muốn làm phiền lòng bà nội cô tốt nhất nên biết an phận đừng bao giờ có ý nghĩ tiếp cận tôi nếu không cuộc sống của cô sẽ không yên bình nữa đâu nói rồi mạc nghiêm phong quay bước rơi khỏi phòng bỏ mặc hải đường một mình trong căn phòng tân hôn của hai người nước mắt cô lại lặng lẽ rơi nhớ lại k h o ả n khắc nghiêm trì thất thần nhìn cô với khoé mắt đỏ hoe khi cô buông lời chia tay lại càng làm cô đau đớn nghiêm trì xin lỗi anh em đã không giữ lời hứa với anh xin lỗi mạc nghiêm phong trở về thư phòng ngã người trên ghế t r o nhiều năm qua giang gia luôn được mặc gia giúp đỡ nhưng cả hai người đều không hề hay biết gì về hôn ước kia mãi cho đến một ngày gần đây bà cụ mặc sức khỏe suy yếu nên mới yêu cầu anh thực hiện lời hứa năm xưa anh bí mắt điều tra điều về cho rằng giang hải đường vì không hài lòng với những phúc lợi mà mặc gia mang đến muốn một bước thành phượng hoàng nên đã hối thúc bà của mình thực hiện lời hứa năm xưa cũng vì ý nghĩ này mà anh càng căm ghét h ả i đường hơn trong lòng đã có nghiêm trì lại đứng núi này trong núi nọ cô ta đúng là một người phụ nữ mưu mô mà giang hải đường hãy chờ xem tôi sẽ lột bộ mặt nạ giả tạo của cô xuống nhanh thôi Mặc nghiêm mình của phong ngủ lại thư phòng thư lại giang hải đường biết anh sẽ không quay lại cho nên cũng không c h ờ cửa anh nữa cô lặng lẽ đi thay chiếc váy cưới ra trong đầu vẫn thầm hy vọng ngày tháng sau này cũng sẽ không có bất kỳ sóng gió nào xảy đến với cô sáng hôm sau m ặ c nghiêm phong trở lại phòng mình cá sớm để chuẩn bị đi làm nhìn thấy hải đường đang ngon giấc trên chính chiếc giường của mình làm làm anh càng thêm chán ghét hơn đúng là kẻ tàn ác thường sống nhàn hạ mà anh bước vào nhà tắm tiếng nước chảy làm h a i đường giật mình tỉnh giấc nhận ra có người bên trong nhà tắm làm cô có chút hoảng loạn liền bật dậy ngồi dậy kiểm tra lại cơ thể mình nhìn thấy quần áo vẫn còn nguyên cô t h ở v à o nhẹ nhõm đưa mắt nhìn về phía nhà tắm cô đoán có thể là nghiêm phong đã trở về rõ ràng đêm qua trước khi ngủ cô đã chốt cửa sao anh ấy vào được chứ còn chưa kịp định thần cánh cửa nhà tắm đã mở ra nghiêm phong bước ra với mái tóc rũ rượi còn vương vài giọt nước đang liên tục rơi xuống t r ư ớ c áo choàng tắm không che hết thân hình vạm vỡ để lộ cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng đang nấp ló phía sau lớp áo choàng khiến h à i đường đỏ mặt hai năm qua tuy nói là cô và nghiêm trì yêu nhau nhưng cô và nghiêm trì luôn giữ bản thân trong sạch chưa từng vượt giới hạn lần đầu tiên nhìn thấy một cách chân thật cơ thể đàn ông làm cô có phần lúng túng đến đ ỏ bừng mặt nhưng trong mắt nghiêm phong cô chẳng qua là diện kịch cho anh xem mà thôi nhìn đủ chưa tôi tôi đâu có nhìn tôi tôi vào nhà vệ sinh một chút vừa nói hài đường vừa vội vã vén chăn chạy vào nhà tắm do quá vội nên cô vướng chân mình ngã vào lòng nghiêm phong bàn tay vô tình đặt trọn lên bờ ngực phạm vỡ của anh cảm giác mặt nóng bừng nên cô vội vã rời khỏi người anh không đợi anh nói thêm câu nào cô đã chạy vội vào bên trong chút cửa lại nghiêm phong vẫn đứng im lặng không nói gì sắc mặt có chút n g ầ n ngơ anh nước mắt nhìn về phía nhà tắm mùi hương trên tóc cô vương vấn nơi chóp mũi thật dễ chịu suy nghĩ vừa lóe lên anh đã vội dập tắt nóng lòng muốn tiếp cận tôi đến như vậy sao h bà cụ b ặ c ngồi trên sofa nhâm nhí tách trà tâm trạng cực kỳ tốt bà đưa mắt nhìn lên lầu rồi lại nhìn sang quản gia lên tiếng hỏi quản gia trần đêm qua tiểu phong ngủ ở đâu thưa lã phu nhân là ngủ ở phòng thân hôn ạ tốt như thế mới phải chứ thằng bé này đúng là làm tôi lo lắng lần trước nó cương quyết không chịu cưới đường đường tôi cứ lo sau hôn lễ nó sẽ làm khó dễ con bé nay nghe ông nói như thế thì tôi mừng rồi nhìn thấy mạc nghiêm phong trong bộ quần áo trình tề từ cầu thang bước xuống mạc lão phu nhân tỏ vẻ không hài lòng nhìn anh nói con ăn mặc như thế này là định đi đâu sao bà nội con phải đến công ty đến công ty con vừa kết hôn nên nghĩ ở nhà vài ngày với vợ của con chứ sao có thể bỏ con bé một mình ở nhà được còn tuần trong mặt thì làm sao đây bà nội hiện tại mạc thị công việc rất nhiều con không có thời gian đi nghỉ dưỡng tuần trong mật gì đó đâu ạ công việc gì cũng đều có thể gác lại có gì có thể quan trọng hơn gia đình chứ bà không đồng ý biết không thể nói lại được bà nội của mình mặc nghiêm phong đành dùng thái độ mềm mỏng bước đến ngồi cạnh bà nhẹ giọng bà nội không phải là con không đi hưởng tuần trong mật mà là chúng con đã thỏa thuận với nhau đêm qua rồi đợi con sắp xếp công việc ổn định sẽ đưa cô ấy đi châu âu một chuyến để thay đổi không khí đến lúc đó bà nội có ngăn cản chúng con cũng nhất quyện đi thôi con nói thật chứ nhưng như thế thì ủy khuất cho đường đường quá không được lời nói của con không đáng tin bà chỉ tin khi đường đường nói với bà thôi vừa nói dứt lời bà đã nhìn thấy hải đường bước xuống vội đẩy bàn tay của cháu trai mình ra bà đứng lên bước về phía hải đường với một tâm trạng vui vẻ và nụ cười tươi trên môi bà nói đường đường cháu mau qua đây với bà nhìn thấy sự có mặt của bà trong nhà làm hải đường cũng có chút lo lắng sao bà nội lại đến đây sớm như vậy chẳng lẽ có chuyện gì sao ánh mắt như biết nói cô nhìn về phía nghiêm phong như ngầm hỏi anh nhưng anh chẳng những không muốn nói cho cô nghe mà còn quay mặt đi như chẳng biết gì khiến hải đường càng thêm lo lắng mặc lão phu nhân kéo hải đường đến sofa ngồi xuống cạnh mình lên tiếng hỏi đường đường đêm qua con ngủ có ngon giấc không thằng nhóc này có bắt nạt con không dạ con ngủ rất ngon ạ cảm ơn bà nội vậy còn nghiêm phong thì sao nó có ức hiếp con không nói đi bà nội làm chủ cho con câu hỏi của bà cụ mặc làm hải đường có chút lúng túng đưa mắt nhìn về phía anh mặc nghiêm phong cũng thế đưa mắt nhìn cô như đe dọa khiến hải đường vội vã quay mặt đi không có ạ con không cần sợ bà nội làm chủ cho con nếu nó dám ức hiếp con thì cứ nói với bà bà xử lý nó cảm ơn bà nội nhưng anh ấy thực sự không có ức hiếp gì con cả anh ấy rất tốt với con bà đừng lo ạ đứa trẻ ngoan này có đúng là một cô gái tốt nghiêm phong đúng là rất may mắn khi lấy được con nhìn thấy một màn này mạc nghiêm phong quay mặt đi nở nụ cười khinh rẻ không ngờ cô mới đó thôi bà đã mua chuộc được bà nội đứng về phía cô rồi tôi cũng muốn xem cô diễn vở kịch này đến bao giờ m ặ c nghiêm phong đứng lên trừng lại chiếc cà vạt rồi nhìn bà của mình trầm giọng nói bà ở lại chơi n h á con phải đến công ty rồi đứng lại bà cụ mặc vẻ mặt không vui nhìn về phía m ặ c nghiêm phong không chút trần trừ bà kéo tay h a i đường đến trước mặt m ặ c nghiêm phong lên tiếng Chẳng Con của con、sao? Việc ở công phải nghỉ nhà nói ngày vài với bà đã sao ở ở vợ ty không có con n bụt gì à ngày t h cũng con có việc không đến nỗi phá sản nội nay nhiều phá Hôm đâu Bà nội, hôm nay con có rất nhiều việc quan trọng Cần p hơn ả giải i quyết Bà đừng gia đình cả nghiêm phong nếu như hôm nay con dám bỏ mặc đường đường ở nhà một mình bà sẽ từ con nhìn thấy thái độ cương quyết của bà cụ mặc làm hải đường vô cùng lo lắng cô không muốn vừa vào nhà đã là nguyên nhân của những cuộc cãi vã không đáng có này cô đưa mắt nhìn nghiêm phong rồi lại nhìn bà cụ mặc mà không biết nên làm thế nào cho phải trời cô nhanh chí bước đến nắm lấy tay mặc nghiêm phong tươi cười nói bà nội thật ra lúc nãy con còn chưa nói hết hôm nay nghiêm phong muốn đưa con đến công ty cùng anh ấy ạ câu nói của hải đường làm nghiêm phong ngạc nhiên đến mức nhíu mày nhìn sang cô một cách kinh ngạc định l ê n tiếng phản bác thì nhận thấy ánh mắt như g a hiệu của cô đang nhìn mình biết là cô đang muốn giải vây cho mình nhưng thái độ của anh vẫn không mấy hợp tác mặc lão phu nhân đưa ánh mắt so xét nhìn nghiêm phong lên tiếng hỏi là thật sao là thật câu trả lời xác thực của nghiêm phong làm bà có chút hoài nghi nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười nói sao con không nói sớm chứ vậy hai đứa mau đi đi bà cũng chuẩn bị đi đây mạc nghiêm phong gượng ép nắm lấy tay hai đường bước ra xe vừa khuất khỏi tầm nhìn của bà cụ mặc thì anh đã nhanh chóng hất tay cô ra rồi bước lên xe hai đường cũng không thể làm gì khác hơn cũng đành lủi thủi bước lên xe cùng anh tài xế c h ậ m chậm lái xe đi vẫn một gương mặt lạnh lùng chẳng một ánh nhìn về phía cô anh nói dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận tôi cô g i ú p cuộc muốn r g i trò gì tôi không r g i trò gì cả chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của mình thôi yên ổn giang hải đường cô nghĩ đến với tôi cô sẽ có một cuộc sống yên ổn sao vậy thì cô đã mắc sai lầm quá lớn rồi mặc nghiêm phong vừa nói vừa đưa tay b ó p chặt cổ cô hải đường không ngờ tới hành động của anh ta nên có chút hoảng cô ho sặc sụa giữ chặt tay anh kêu lên tôi thực sự không có mưu đồ gì với anh cả anh anh làm tôi đau nhìn gương mặt cô có chút hoảng và đang đỏ dần lên vì thiếu dưỡng khí nghiêm phong cũng không muốn dọa cô thêm nên đẩy cô ra được giải thoát hải đường ho sặc sụa cô lấy hơi thở gấp vừa xoa cổ mình nghiêm phong lại lạnh giọng cô tốt nhất nên nhớ những gì hôm nay cô nói nếu tôi phát hiện cô dám rồi trò gì sau lưng tôi thì cô cẩn thận cái mạng của mình sẽ không giữ được đâu tôi tôi biết rồi sai dừng lại trước cửa tập đoàn bạc thị bạc nghiêm phong nhanh chân bước xuống k h ỏ i x e t xài những bước chân dài miên man vào bên trong trước ánh nhìn ngưỡng mộ của biết bao người hai đường lại phải chờ anh đi k h u ấ t thì mới lặng lẽ bước vào sau cùng với trợ lý của anh ngô minh biết cô là vợ mới cưới của sếp mình cho nên hắn cũng rất tôn trọng cô nhưng riêng nhân viên công ty lại không biết bởi lễ cưới được tổ chức bí mật chưa công khai với bên ngoài nhìn thấy cô bước cùng trợ lý ngô mọi người có mặt tại sảnh lớn đều vô cùng tò mò đây là ai thế nhân viên mới sao có khi nào là trợ lý mới của mặc tổng không cô điên à trước nay mặc tổng chưa từng cho nhân viên nữ bén mảng đến văn phòng của anh ấy làm gì có chuyện tuyển thêm trợ lý mà là nữ chứ cô nói cũng đúng vậy cô ta là ai nhìn dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp như thế này chắc hẳn còn chưa tốt nghiệp đại học đâu chẳng lẽ là tình nhân của trợ lý ngô sao những lời bàn tán đó cả ngô minh và hải đường đều không nghe thấy ngô minh đưa cô đến phòng chờ cho khách rồi quay sang nhìn cô cúi đầu nói thiếu phu nhân tạm thời cứ ở lại đây trước đã có việc gì cần thì cứ bước sang phòng bên cạnh gọi tôi tôi xin phép đi làm việc cảm ơn anh ngô minh cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng hại đường nhìn quanh căn phòng rồi bước đến bên phía rèm đưa tay kéo dây hình ảnh thành phố thu nhỏ hiện ra trước mắt tâm trạng lại trở nên hỗn độn khiến cô thở dài đưa mắt nhìn xa xăm một giọng nói quen thuộc cất lên làm hải đường s ẵ n người s a o em lại ở đây hải đường nghe được giọng nói quen thuộc thì lập tức quay người lại mặc nghiêm trì đang đứng ở cửa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô k h ó e môi hắn chợt cong lên bước vội vào với thái độ mừng rỡ đường đường là em thật sao hai đường t h u t lùi lại một bước giữ khoảng cách khiến cho nghiêm trì khựng lại đôi bàn tay đưa ra giữa không trung cũng lạc lõng rồi hạ xuống trong sự thất vọng có chút khó hiểu đưa mắt nhìn cô hỏi em đến đây không phải là vì anh sao mặc thiếu ra tôi không đến đây tìm anh mặc thiếu ra từ khi nào mà chúng ta lại trở nên xa lạ như vậy đường đường em vô duyên vô cớ chia tay cũng không cho anh một lý do chính đáng thuyết phục em không thấy như thế là rất bất công với anh hay sao chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao chúng ta không hợp nhau đã nói rất rõ ràng như thế rồi sao còn bảo là chưa thuyết phục chứ em nói dối rõ ràng chúng ta rất hợp nhau tình cảm lại vô cùng nồng ấm đó là do anh tự thấy riêng tôi chưa bao giờ coi đó là tình yêu thực sự cả vậy hôm nay em đến đây làm gì tôi và anh đã không còn là gì của nhau tôi cần thiết phải nói với mặc thiếu sao em nghiêm trì không ngờ cô lại nói ra những lời nói tuyệt tình như vậy hắn thất thần quay lưng đi nhưng hắn nào biết khi nói ra những lời nói này trái tim cô cũng vỡ vụn từng mảnh vậy nếu hắn biết cô chia tay với hắn và kết hôn với nghiêm phong thì hắn sẽ nghĩ cô như thế nào đây có khi nào sẽ nghĩ cô vì tiền mà rời bỏ hắn để đến bên nghiêm phong hay không chợt nghiêm trì quay lại bước đến nắm chặt lấy tay cô nói Đường đường anh không tin là em lại vô tình như vậy nói đi có phải là em bị ai đó ép buộc cho nên mới phải rời xa anh không em nói đi không cần phải sợ gì cả anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho em mà người xưa có câu tình cũ không dù cũng tới q u a thật không sai nhỉ nghiêm phong đẩy mạnh cửa bước vào với gương mặt s ắ c lạnh khiến cho h a i đường bàng hoàng cô vội vã rút tay mình ra khỏi tay nghiêm trì với biểu cảm vô cùng lo lắng nghiêm trì không hề biết nghiêm phong đã kết hôn và cô dâu lại c h í n h là h ả i đường bởi cuộc hôn nhân của hai người chỉ âm thầm tổ chức không hề công khai nhìn thấy anh trai cùng cha khác mẹ của mình bước vào với thái độ không vui nghiêm trì cũng thu niệm lại thái độ của mình anh cả đừng gọi tôi với một giọng điệu thân thiết như vậy các người đang làm gì ở đây thế tôi chỉ vô tình gặp anh ấy ở đây thôi vậy sao bây giờ thì tôi đã hiểu thảo nào sáng nay cô cứ nằng nặc đòi đến công ty cùng với tôi như vậy hóa ra là muốn đến đây gặp gỡ tình cũ anh hiểu lầm rồi tôi không chính mắt tôi nhìn thấy cô còn nói là hiểu lầm sao nghiêm trì nghe hai người nói chuyện cảm thấy có gì đó không đúng giữa hai người có quan hệ gì sao anh ấy lại nói cô nằng nặc muốn đi cùng còn nữa tại sao đường đường lại phải giải thích với anh cả chuyện của cô ấy và mình chứ anh cả anh nói như vậy là có ý gì sao đường đường lại muốn đi cùng anh đến đây rút cuộc hai người là sao m ặ c nghiêm phong đưa mắt nhìn h a i đường nở nụ cười khinh rẻ anh c h ậ m chậm bước về phía cô nói thế nào vẫn còn chưa chấm dứt với hắn ta mà đã nóng lòng gả cho tôi như vậy sao hay là hai người đang cố diễn trò trước mặt tôi nghiêm trì nghe câu hỏi của nghiêm phong thì cảm giác như cả bầu trời sụp đổ hắn quay sang kéo hai đường về phía mình g ầ n giọng hỏi gà cho anh ấy em đã gà cho anh ấy sao hai đường khóe mắt ngấn lệ còn chưa thốt được lời nào nghiêm phong đã nắm lấy tay cô kéo về phía mình ôm lấy ánh mắt sắc lạnh anh nhìn về phía nghiêm trì nói cậu nên biết cô ấy bây giờ thân phận là chị dâu của cậu cậu không thấy hành động vừa rồi của cậu là quá phận hay sao nghiêm trì khoe mắt đỏ hoe nhìn về phía hải đường đầy trách móc nhìn thấy hắn như vậy trái tim cô lại đau thắt sao ông trời lại bày ra tình cảnh c h ớ trêu này chứ cô phải sống sau đây nghiêm trì chầm chậm thụt lùi về sau giọng nói có chút nghẹn hắn nói xin lỗi anh cả chị dâu tôi lỗ mãng rồi tôi còn có việc xin phép đi trước nhìn thấy nghiêm trì quay lưng bước đi với dáng vẻ đau khổ ấy hải đường không kìm lòng được mà định bước theo nghiêm phong thấy thế càng tức giận hơn nắm chặt lấy tay cô kéo cô về phía mình g ầ n r ộ n g đau lòng rồi sao muốn đuổi theo cậu ta、à? giang hải đường cô nghĩ mặc ra tôi là nơi cô có thể chơi đùa bỡn cợt sao nghiêm phong tức giận đầy cô ngã xuống ghế sau tiếng quát cũng vì tiếng quát của anh mà ngô minh từ phòng bên cạnh cũng vội chạy đến nhìn thấy cảnh phu thê cãi nhau ngô minh không hiểu chuyện gì liền lên tiếng hỏi mặc tổng có chuyện gì thế ạ mà người phụ nữ này cút khỏi mắt tôi không được sự đồng ý của tôi không được phép c h o cô ta rời khỏi mặc ra nửa bước nhìn sự tức giận của nghiêm phong ngô minh nhanh chóng đưa hài đường rời khỏi cơn thịnh nộ trong lòng không sao kiềm chế được khiến nghiêm phong hất tung mọi thứ trong phòng sự việc của hiện tại làm anh nhớ đến ba và mẹ của anh trước đây cả hai đến với nhau cũng chỉ vì hôn nhân gia tộc ba không yêu mẹ nên luôn lạnh lùng với mẹ trái lại ông lại đem hết trái tim trao cho người phụ nữ khác khiến mẹ đau lòng anh được sinh ra không phải từ kết tinh của tình yêu mà là sự nhầm lẫn trong một lần say không nhận thức được của ba mình mẹ của anh vì quá đau buồn khi sống trong sự lạnh nhạt của ông sau khi hạ sinh anh không bao lâu mà lâm bệnh nặng mất đi chẳng bao lâu sau ông ấy lại đưa mẹ con nghiêm trì về nhà dù cho bà nội hết lời phản đối nhưng bà vẫn nhất quyết chọn ở bên mẹ con họ cũng vì thế mà bà nội thu hồi toàn bộ quyền hành ở mặc thị và đã trao hết l ạ i cho anh khi trưởng thành cuộc hôn nhân hiện tại lại khơi dậy nỗi đau mất mát năm xưa của anh anh không muốn mình lại giống như mẹ của ba mười mấy năm về trước nhưng anh lại không thể cãi lại bà nội của mình cơn hỏa hoạn năm đó tuy ba của hải đường đã cứu được bà nội nhưng cũng chính cơn hỏa hoạn đó đã thiêu chết ba của anh anh vẫn không thể tin đó chỉ là một tai nạn từ sau khi nắm được quyền hành trong tay anh đã cho người điều tra lại vụ hỏa hoạn năm đó anh thấy rằng sẽ bắt kẻ chủ mưu kia phải đền tội hai đường trở về nhà nhốt mình trong phòng cả ngày hình ảnh của nghiêm trí lúc nãy cứ in sâu vào tâm trí của cô khiến cô không sao kìm được nước mắt cô đã phụ anh rồi một người bạc tình như cô sao anh còn nặng lòng làm gì sao anh lạnh ngốc như vậy chứ tiếng gõ cửa phòng vang lên tiếng gọi của người giúp việc từ bên ngoài vọng vào thiếu phu nhân cả ngày cô không ăn gì rồi c ũ không sao chứ có cần tôi gọi bác sĩ không không cần tôi không sao cô cứ xuống nhà khi nào cần tôi sẽ gọi người giúp việc đứng bên ngoài khẽ thở dài rồi bước xuống dưới ánh mắt đôi lúc lại ngoáy lại nhìn nơi căn phòng kia không biết đôi vợ chồng mới cưới này xảy ra chuyện gì vừa về đến nhà đã nhút mình trong phòng suốt như thế nữa vừa quay mặt lại nhìn đã thấy nghiêm phong đứng ở chân cầu thang gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của anh làm người giúp việc giật mình khựng lại thiếu gia mới về cô làm gì mà thất thần như vậy tâm trí để đâu thế à d ạ không có gì tôi xin phép người giúp việc nhanh chóng cúi mặt xuống lướt qua anh đi xuống đưa mắt nhìn một vòng trong nhà anh lại lên tiếng gọi tiểu gì cô gái giúp việc khi nãy lại vội vàng chạy đến trước mặt anh cúi đầu hỏi thiếu gia cho gọi tôi thiếu phu nhân đâu dạ thiếu phu nhân đang ở trên phòng ạ từ sáng đến giờ cô ta không ra ngoài chứ dạ cả ngày nay thiếu phu nhân chỉ nhốt mình trong phòng đến cơm cũng không ăn ạ ánh mắt nghiêm phong lại nhìn lên tầng còn bài trò tuyệt thực s a o tôi cũng muốn xem cô nhìn được bao lâu không nói gì thêm anh trực tiếp bước về phía căn phòng hải đường đang ở tiểu di nhìn theo từng bước chân khó chịu của anh mà thầm bị môi quay lưng đi mắng cứ thích ra vẻ cưới được vợ xinh đẹp hiền hậu như thế mà còn bắt nạt để tôi xem ra vẻ được bao lâu niêm h phong đầy cánh cửa phòng bước vào căn phòng công chút ánh sáng đến âm u anh đưa tay mở đèn lên nhìn thấy cô đang ngồi co do sau nơi ban công thân hình nhỏ nhắn có chút gầy rút vào một góc giống như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy cô ta lại muốn giờ trò yếu đuối với mình sao thế nào lại nhớ tình cũ sao không một câu trả lời hai đường như lờ đi sự có mặt của anh trong phòng khiến nghiêm phong càng tức giận hơn bước đến nắm lấy tay cô kéo dậy anh gàn giọng cô không nghe thấy lời của tôi nói hay sao cô nên nhớ cô đang trong thân phận vợ của m ặ c nghiêm phong tôi suốt ngày t ô i t ư ở n g đến người đàn ông khác cô không thấy như vậy là quá đáng hay sao m ặ c nghiêm phong tôi và anh đều hiểu rõ chúng ta kết hôn chỉ là vì lời hứa của trường bối hoàn toàn không hề có tình cảm gì tôi tự biết bản thân mình đang ở vị trí nào và tôi chưa làm gì quá phận cả anh không cần phải dùng lời lẽ đó để nhắc nhở tôi đâu hai đường trực tiếp hất tay nghiêm phong ra quay lưng bỏ đi nhưng chưa được mấy bước cô đã bị anh giữ lại ném lên giường hai đường có chút hoảng còn chưa kịp phản ứng thì anh đã chế ngự cô dưới thân nắm chặt lấy tay cô chế n g ư ợ lên đỉnh đầu kê sát mặt mình vào mặt cô rồi nói không làm gì quá phận sao trước mặt tôi cô tay trong tay với hắn ta mắt điếc mắt đưa tình mà bảo là không làm gì quá phận sao nếu như cô vẫn nhớ thân phận của mình là gì vậy thì thực hiện bổn phận của mình đi nói rồi mặc n h i ê m phong cúi xuống hôn lên môi cô một cách thô bạo hai đường hoàng sợ liên tục phùng vẫy tránh né sự tiếp xúc của anh nhưng cô càng vùng vẫy anh lại càng mạnh bạo hơn hoảng quá hai đường cắn mạnh vào môi anh đến bật máu nghiêm phong vì thế mới chịu ngừng lại đưa ánh mắt tức giận nhìn cô nhìn nước mắt cô lăn dài trên má càng làm anh cảm thấy khó chịu hơn rời khỏi người cô anh xuống giường lớn tiếng quát cút đường tự do hai đường vội vã bật dậy chạy khỏi phòng nghiêm phong tâm trạng vô cùng khó chịu cầm lấy chiếc gối ném đi trong cơn tức giận tại sao mình lại chạm vào cô ta chứ người phụ nữ mưu mô này lại dám dùng thủ đoạn quyến rũ mình không thể xem thường cô ta mà quản g i a quản g i a người đàn ông trung niên vội vã chạy vào khi nghe tiếng gọi của mặc nghiêm phong nhìn cảnh tượng trong phòng ông vội cúi đầu hỏi thiếu g i a cho gọi tôi sắp xếp phòng vào dọn hết đồ cô ta ra khỏi phòng tôi từ nay cô ta không được bước chân vào phòng của tôi nữa nhưng thưa thiếu gia như thế không phù hợp cho lắm tôi nói dọn là dọn nếu không thì ông cũng cuốn gói khỏi nhà này đi vâng tôi sẽ cho người nằm ngay từ ôn chính nên bước ra ngoài gọi tiểu di thu dọn phòng và chuyển hết đồ của hải đường ra khỏi phòng anh nhìn thấy cảnh này tiểu di lại thấy xót xa cho thiếu phu nhân của mình nếu so sánh về tuổi tác thì thiếu phu nhân cũng chỉ chạc tuổi mình vậy mà vừa về làm dâu hào môn đã phải chịu cảnh chăn đơn gối lạnh như thế này đúng là hồng nhan bạc phận mà thiếu phu nhân thiếu gia bảo tôi chuyển hết đồ của cô sang đây từ hôm nay phòng này sẽ là phòng của cô tôi đã nghe từ quản gia nói rồi cảm ơn cô thiếu phu nhân thiệt thòi cho cô rồi hai đường không trả lời tiểu gì mà chỉ nhẹ cười một cái rồi quay đi như thế này cũng tốt k hai ô n n g chạm h mặt u cuộc Cứ của cô như vậy cũng như sống như thế h t vậy o ả mái m Chỉ o ngày không thêm sóng n gió có một o nữa n Hai g à trôi qua h a i đường vẫn nhốt mình trong phòng tránh gặp mặt nghiêm phong hôm nay là ngày cô trở về nhà mẹ đẻ nên cô đã dậy thật sớm để chuẩn bị cô không nhắc cũng không có ý định nói với nghiêm phong sẽ trở về cùng mình tuy cô biết ngày lại mặt mà về một mình là không tốt nhưng cô thừa biết anh chắc chắn sẽ không về cùng cô đã biết thế thì cần gì làm khó nhau chứ bước xuống nhà trong bộ quần áo tươm tất từ q u ầ n g a biết cô định đi ra ngoài sắc mặt có chút khó xử ông bước đến trước mặt cô cung kính thiếu phu nhân cô định ra ngoài sao hôm nay là ngày l ạ i mặt tôi phải trở về nhà mẹ thiếu gia có biết không ạ sao vậy chẳng lẽ tôi không được về nhà mẹ ngày l ạ i mặt sao chuyện này thiếu phu nhân thông cảm thiếu gia có dặn không cho phép cô ra khỏi nhà tôi cũng không dám trái ý giang hải đường nhẹ thở ra một tiếng rồi quay sang nhìn từ quản gia cô biết ông cũng chỉ là người làm theo mệnh lệnh nên cũng không muốn trách cứ gì ông nhưng hôm nay cô không thể không về nếu không về chắc chắn bà nội và mẹ cô sẽ vô cùng lo lắng tôi không muốn làm khó ông nhưng theo lễ nghi hôm nay tôi không thể không về nếu như mặc thiếu trở về có trách tội tôi sẽ tự chịu trách nhiệm nói rồi hải đường nhanh chân bước ra cửa từ quản g i a cũng không muốn giữ cô lại bởi ông biết ngày này rất quan trọng với một cô gái vừa lấy chồng nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ giúp cô hải đường vừa bước qua cửa còn chưa ra khỏi nhà đã thấy mặc lão phu nhân đến nụ cười niềm nở vui tươi bà bước vội đến n ắ m l ấ y tay của hải đường hỏi đường đường con ra ngoài sao trùng hợp quá bà định đến dù con đi mua sắm đấy bà nội hôm nay không được ạ hôm nay là ngày con về nhà mẹ ạ hôm nay ai à con xem ta l ú lẫn chỗ này lại quên mất việc quan trọng như vậy vậy nghiêm phong đã chuẩn bị quà về l ạ i mặt chưa nó đâu rồi nó không về cùng với con sao dạ có ạ anh ấy anh ấy ra ngoài chuẩn bị quà bảo con đợi ở nhà c o nhận nôn nóng nên muốn về trước t ạ t Từ sao? q u ả gia, có thật không? Nghe bà cụ mà gia sang ông gia cũng hỏi lại liền Với quay có cụ mặc Cô cầu cứu từ quản gia thấy cô thật từ mắt Từ thấy thế nhìn ánh như quản quản bà được à n nói xuôi theo cô. Vâng h theo h xuôi cô t a lã phu nhân Nhận đ ư câu trả lời của từ quản gia b à liền quay sang nhìn hài đường bằng ánh mắt chiều t r u ộ n nói còn đây dù có nôn nóng như thế nào thì cũng nên đội nghiêm phong cùng về chứ còn về một mình như thế người ta sẽ nghĩ không tốt lại gièm pha những lời không hay để bà gọi hối thúc nghiêm phong một tiếng việc chuẩn bị quà b à t r ợ lý chuẩn bị cũng được cần gì đích thân chứ thấy bà cụ mặc vẫn cương quyết muốn gọi cho nghiêm phong sợ mọi chuyện lại thêm rắc rối một lần nữa hai đường lại ngăn bà lại bà nội thật ra nghiêm phong anh ấy vừa gọi cho con anh ấy nói công việc có chút trục t r ặ c cho nên đã sẽ đến sau bà con đến công ty lấy quà về trước ạ Cái t h ằ nói g n h c cứ này nó Sao ưu t ê n công việc mãi như vậy chứ? Vậy con xin việc chứ vậy Vậy mãi đi phép t rồi ư ớ c Con chờ phong lo nghiêm lắng Nói sợ sẽ lâu ạ r h a i đường cúi đầu cha bà rồi vội vã q u a y lưng đi bà cụ mặc nhìn thái độ và sắc mặt của cô có chút nghi ngờ đợi cô đi khỏi bà quay sang từ quản gia hỏi từ quản gia tiểu phong thực sự đã chuẩn bị quà về nhà vợ sao từ khi nào mà nó trở nên chú đáo như thế mà tôi không biết vậy chuyện này và tôi cũng muốn biết từ khi nào ông dám đứng về phía nó mà nói dối tôi vậy lão phu nhân tôi không dám còn nói là không dám nghiêm phong đã đi đâu rồi già đại t h i ế u gia đến công ty từ sớm có lẽ cậu ấy cũng không nhớ hôm nay là ngày thiếu phu nhân về nhà mẹ cái con bé ngốc này sao cứ phải chịu thiệt thòi để bao che cho thằng nhóc thối đó vậy chứ Mặc lão phu nhân mặt mình sốc cho cháu lão thoại phu nhân không vui Đầu Nên điện dây trai gọi bà ê n nhức kia vừa máy b đã g nội n Thằng nhóc con ta không muốn nghe con giải thích con lập tức cho mỹ quà cáp đến giang giang ngay cho bà nếu không con đ ừ n g gọi bà là bà nội nữa ta không có đưa cháu bạc tình bạc nghĩa như con đâu nói rồi bà nhanh chóng tắt máy mặc niêm g h phong bên này sắc mặt cũng không mấy tốt siết chặt tay đấm lên bàn người phụ nữ này lại dám dùng bà nội ép mình đúng là không từ thủ đoạn mà Ngô Minh nhanh chóng bước vào. Đặt lịch làm việc của anh lên bàn Nói tổng anh nay chúng Ban công gõ giờ giám giờ hôm làm Mặc làm Rồi việc việc với đi lịch lịch họp Hủy hết đưa Đặt Đây đốc bước tay cửa của của ta Sao ty có cuộc vào là ạ Tôi căn ó việc Cậu c h Giang gia. Giang gia, nhà không mấy sang trọng mặc dù nhiều năm qua mặc gia đã hết lòng giúp đỡ nhưng mẹ của hải đường lại không hề nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ họ bà biết cái chết của chồng mình là vì lòng thương người mà ra nên bà cũng không cần người được cứu báo đáp cuộc sống từ ngày mất đi người chồng mà mình hết lòng yêu thương đối với bà mà nói như địa ngục bà đã có một khoảng thời gian khá dài mất đi nghị lực sống có đôi l ú c bà đã từng có ý nghĩ muốn chết đi nhưng nhìn đứa con thơ và người mẹ già cần người chăm sóc bà lại bắt buộc bản thân phải mạnh mẽ vượt qua hai đường lúc đó t u y là một cô bé nhưng lại rất hiểu chuyện từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì cô biết mẹ đã vất vả nhiều cho nên luôn cố gắng để không làm gánh nặng cho mẹ đầy cánh cửa bước vào trong tiêu lệ hà đang loay hoay trong phòng bếp khựng lại đưa mắt nhìn ra cửa thấy con gái mình đang đứng trước cửa làm khóe mắt bà hoe đỏ bước v ộ i đến đường đường con về rồi sao mẹ con nhớ mẹ hai người ôm chầm lấy nhau ứa nước mắt nhận ra sau lưng h ả i đường không còn ai nữa tiêu lệ hà nhẹ kéo con gái mình ra hỏi con về một mình sao chồng con không về cùng à anh ấy bận con bảo anh ấy để con về một mình h ả i đường vội biện minh lý do để chống chế cho sự vắng mặt của nghiêm phong nhưng dù cô có che giấu như thế nào thì làm sao qua được mẹ của cô chứ Từ nhỏ, cô chưa từng nhỏ nói chưa cô dối bà bất cứ điều gì n hai ì n ánh mắt trốn tránh này bà còn không hiểu h mắt Bà y sao a h đường vội nói sang vội c hôm u y ệ n nội khác khỏe k h có Mẹ Bà n con không thấy bà nội g Sao hai thấy h ô bà Bà đâu nay không được khỏe đang nghỉ ở trong phòng bà nội bệnh rồi sao để con vào thăm bà nói rồi h a i đường vội vã bước vào phòng thăm bà cụ giang mẹ cô đứng đó nhìn theo bóng dáng cô bằng ánh mắt đượm buồn ngày trở về lại mặt lại không về cùng vợ không cần nói cũng biết họ không xem trọng đường đường rồi hải đường thật khổ cho con hải đường bước vào phòng thăm bà cụ giang căn phòng đơn sơ không có một phật gì trị giá bà nằm thiêm thiết trên giường với gương mặt nhợt nhạt khiến hải đường không khỏi lo lắng bà nội đường đường về thăm bà đây nghe được giọng nói quen thuộc ánh mắt già nua đầy những nếp nhăn nhướng mắt nhìn lên nhìn thấy cô cháu gái của mình bà nhẹ nở nụ cười vui vẻ nhổm người dậy nói đường đường về rồi sao bà nội bà sao rồi để con đưa bà đến bệnh viện nhó bà không sao già rồi nên sức khỏe cũng già theo thôi không cần thiết phải đến bệnh viện đâu cũng không thể coi thường sức khỏe của mình bà càng lớn tuổi thì càng phải chăm sóc bản thân kỹ hơn chứ để cháu gọi xe đưa bà đi đừng gọi bà không sao thật mà bàn tay giả nua đặt lên tay cô ánh mắt bà hướng ra ngoài rồi nhìn cô lên tiếng hỏi con về mặc ra sống như thế nào họ đối xử với con như thế nào có bị bắt nạt không bà yên tâm mọi người đối xử với con rất tốt không ai bắt nạt con cả vậy còn chồng con thì sao chồng con đối với con như thế nào câu hỏi của bà cụ giang làm hải đường nét cười trên môi trở nên gượng gạo Cô nhanh chóng cười con nhanh tinh thần Nhìn bà, cười, nói Anh lấy lại ấy rất tốt với tốt đường, đường. bà đôi ư đường như trước ờ n Nếu Chuyện như g biết h bà m nay không đồng Bà đã ý l ờ hứa hôn n ă mắt đó Đôi Khổ cho con rồi m bà đượm buồn khi nhắc về chuyện năm xưa bà làm sao biết được sau này mọi chuyện lại như thế này ngày trước chỉ vì muốn cháu gái mình sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn cho nên bà đã đồng ý hôn sự với bà cụ mặc hứa hôn hai nhà mặc gia và giang gia không ngờ sau này n ớ n lên cháu gái bà lại phải l à m người khác mà người đó lại là em cùng cha khác mẹ với vị hôn phu của cô sai lầm này là lỗi của bà mà ra cả bà nội bà đừng nói như vậy chẳng phải bây giờ con đang sống rất tốt hay sao con còn phải cảm ơn bà nội mới đúng đường đường ủy khuất cho cháu rồi cả hai bà cháu cứ thế ôm nhau d ớ m nước mắt tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên cắt ngang cảm xúc hải đường nhẹ lau nước mắt nói gượng cười để cháu xem ai đến nói rồi cô nhanh chóng bước vội ra ngoài mẹ cô vừa định bước ra cô đã ngăn lại bảo cô đ ể mở nét mặt tươi tắn cùng nụ cười trên môi dần tắt hẳn khi cánh cửa vừa mở ra có chút căng thẳng cô lên tiếng sao anh lại đến đây mặc nghiêm trì đứng trước cửa nhìn hải đường bằng ánh mắt có chút phức tạp nhưng rất nhanh chóng hắn đã nở nụ cười nói anh đến thăm bác và bà nội anh có thể vào không m ặ c nghiêm trì chúng ta kết thúc rồi anh đừng đến đây nữa h a i đường em thực sự không còn chút tình cảm nào với anh hay sao chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao sao lại h a i đường nhanh chóng tránh né bàn tay của m ặ c nghiêm trì lên tiếng cắt ngang câu nói của hắn m ặ c thiếu xin nhớ d ù m tôi bây giờ là chị dâu của cậu chị dâu hai tiếng chị dâu này làm lòng của nghiêm trì trở nên chua sót trong lòng hắn vẫn luôn không hiểu vì sao tình cảm của hai người đang rất tốt cô lại bỗng nhiên chia tay cà và càng làm cho hắn bất ngờ hơn là cô lại trở thành chị dâu của hắn từ khi nào hắn cũng không hề biết cô vốn là một cô gái đơn thuần không cầu vật chất vậy cô lấy anh trai hắn vì lý do gì chứ h a i đường hôm nay em có thể thật lòng trả lời anh tại sao em lại chia tay với anh và trở thành vợ của anh trai anh không hai đường cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng lấy hết can đảm nhìn m ặ t nghiêm trì nói được nếu như anh muốn nghe thì tôi cũng không ngại nói thật tôi vốn không có chút tình cảm nào với anh cả tôi tiếp cận anh chẳng qua vì muốn thông qua anh để có cơ hội đến với anh trai anh mà thôi nghiêm phong mới là người tôi thực sự thích em nói dối mạc nghiêm trì hoàn toàn kích động khi nghe câu trả lời của cô hắn bước đến túm chặt lấy vai cô chất vấn rõ ràng chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy em cũng rất yêu anh tại sao lại dùng lời nói dối này để khiến anh từ bỏ em c h ứ hải đường có phải em có nỗi khổ tâm gì không em nói cho anh biết đi chúng ta bỏ cô ấy ra s a o c â nói lạnh băng hải đường vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy mạc nghiêm phong đang đứng trước mặt mình với gương mặt lạnh băng Cùng Còn trước bước mặc chặt cô bước cô chủ lùi ánh mắt như muốn giết người Đang nhìn về phía nghiêm trì. Còn trước khi phản ứng Anh đến bàn nghiêm Đang mạnh Khiến hắn Bàn vòng Như đánh dấu chủ quyền đưa mắt nhìn về phía nghiêm trì, Nói giết giữ phía khi phía mắt mấy ôm mắt bắt trì tay trì tay Đưa qua dấu vai lại đã đầy trì về về lấy lấy eo tôi không cần biết trước đây cậu và vợ tôi có quan hệ gì nhưng tôi muốn nhắc cho cậu nhớ cô ấy bây giờ là vợ của tôi là chị dâu của cậu Cậu chú tốt nhất nên chú ý lời nói và cậu á phát c cư xử của c h mình hiện xử Nếu tôi phát hiện cậu vẫn cố tình tiếp cận cô ấy, tôi không ngại khiến cậu biến mất khỏi thế giới này Như cố cô cậu cách cậu tiếp Tôi mất thế khỏi giới ấy mẹ đã là m mẹ với và tôi ba đang â u Là h tình cố n đ ú không? Anh đang muốn d ù nhắc g c c á này chuyện năm đang muốn n là để trả thù h cậu xưa sao? Ý cậu đang muốn nhắc đến chuyện mẹ cậu đã chân chân và phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác sao tôi không trở cho trễ như bà ta đâu nói rồi anh nắm lấy tay của hài đường kéo vào trong mạc nghiêm trì vẫn đứng đó bàn tay siết chặt ánh mắt như muốn giết người nhìn theo bóng lưng mạc nghiêm phong mạc nghiêm phong là anh đã cướp mất những thứ thuộc về tôi là anh ép tôi mạc nghiêm phong kéo cô vào trong giữ chặt tay cô kéo cô đối diện với mình chất vấn về nhà mẹ đẻ là phụ về gặp tình cũ mới là chính đúng không một c h â n đạp hai thuyền giang hải đường tôi quá xem thường cô rồi tôi không có anh thả tay tôi ra anh làm tôi đau không có chính mắt tôi nhìn thấy hai người tay trong tay ánh mắt nhìn nhau tình tứ như thế mà còn bảo là không có sao nếu tôi không đến thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hả hôn nhau sao cô xem tôi là đứa trẻ lên ba à đường đường là ai đến thế con nghe tiếng gọi của mẹ mình hải đường vội hất tay anh ra tiêu lệ hà bước ra nhìn thấy sự có mặt của nghiêm phong thì có chút bất ngờ nhưng cũng nở nụ cười thân thiện nói à, con mới đến à đến rồi thì vào trong đi đừng đứng ở bên ngoài mãi thế h a i đường nhân cơ hội liền chạy vội vào trong trước m ặ c nghiêm phong dù đang vô cùng tức giận nhưng cũng cố dằn cơn giận trong lòng miễn cưỡng bước vào trong làm tròn trách nhiệm của một người con rể m ặ c nghiêm phong vẫn giữ một sắc mặt lạnh lùng suốt buổi mặc dù không hề tỏ thái độ bất hòa nào đợi đến lúc t i ế n cả hai ra về nhân lúc hải đường còn đang quyến luyến giã từ bà cụ giang tiêu lệ hà liền đến, đến trước mặt mặc nghiêm phong nói lời tận đáy lòng nghiêm phong cha con cũng biết trước khi cả hai kết hôn hải đường và nghiêm trì từng là một đôi mặc nghiêm phong ngước mắt nhìn bà bằng ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì tiêu lệ hà nói tiếp nhưng sinh con đừng vì chuyện này m à nghĩ hài đường vì tham vinh hoa phú quý từ bỏ tình yêu mà chấp nhận con con bé không phải là người như thế nó cũng giống như con không hề biết gì về hôn ước kia chấp nhận lấy con là vì không muốn bà nội mình thất hứa mẹ biết con không hề có tình cảm với hài đường con thực hiện hôn ước này cũng là vì trữ tín nhưng nếu một ngày con không muốn hài đường bên cạnh con nữa con đừng bắt nạt hay đánh đập nó mà hãy trả nó về cho mẹ con có thể đối với con hai đường chỉ là một người vợ trên danh nghĩa có cũng được không có cũng chẳng sao nhưng đối với mẹ hai đường là cả một thế giới là mạng sống của mẹ nên nếu khi nào con không cần con bé nữa thì hãy trả lại tự do cho nó để cho nó trở về mẹ nhất định sẽ không trách con lời nói tận đ ế n lòng của một người mẹ làm sắc mặt nghiêm phong có chút trầm xuống anh cũng không biết nên nói gì với bà trước yêu cầu này ngoài cái gật đầu đồng ý nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ chỉ cần cô an phận vị trí phu nhân mặc xa này anh vẫn sẽ để cô ngồi mãi mãi có điều chuyện đáp lại tình cảm với cô thì anh không thể mẹ yên tâm con sẽ không để ai bắt nạt cô ấy được mẹ tin con câu nói của hai người vừa rút cũng là lúc h a i đường chậm rãi bước ra ánh mắt quyến luyến không muốn rời đi của cô khiến tiêu lệ hà cũng cảm thấy xót xa mà rưng rưng nước mắt đường đường con nhất định phải sống thật tốt có biết không mẹ yên tâm con sẽ sống tốt mẹ ở nhà chăm sóc bà khi nào rảnh rỗi con lại về thăm được rồi mau lên xe đi chồng con đang đợi đấy ánh mắt hải đường nhìn vào bên trong xe rồi lại nhìn sang mẹ mình nhẹ lau nước mắt vậy con đi nhó mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy không được làm việc quá sức đau biết không nhận được cái gật đầu của mẹ mình hải đường lau nước mắt quay lưng bước lên xe chiếc xe sang trọng c h ậ m chậm lăn bánh hình ảnh tiêu lệ hà dần dần xa cách rồi biến mất khỏi kính chiếu hậu giang hải đường lại một lần nữa lau nước mắt im lặng nhìn ra bên ngoài phố con đường đông đúc nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bản thân cô đơn lạc lõng nhớ đến mối quan hệ hiện tại của mình và mặc nghiêm phong khiến cô không thể không nhìn về phía anh người đàn ông bên cạnh vẫn một gương mặt lạnh băng đang nhìn về phía trước không hề chú ý đến cô khiến h à i đường lại rơi vào suy nghĩ cuộc sống sau này của cô với người chồng hờ này sẽ ra sao liệu có thể bình yên khi không chạm vào cuộc sống của nhau hay không đây trở về nhà bước vào phòng mình giang h à i đường ngã dài lên giường với sự mệt mỏi đầu óc vừa khép mắt lại đã bị chuông điện thoại làm giật mình mở mắt nhìn thấy người gọi là lâm tuyết lạc bạn thân của mình thì cô vội nhức máy mình nghe đây đường đường cậu biến mất mấy ngày điện thoại cũng không gọi được cậu đang chơi trò mất tích với mình sao chẳng phải cậu đang nói chuyện với mình hay sao được lắm đường đường còn dám hỏi chớ mình cậu nghỉ học mấy hôm rồi đây Rốt c u ộ c có chuyện gì hả không có gì ngày mai mình sẽ đến trường cậu có chuyện gì giấu mình sao không có mà được rồi mai nói chuyện với cậu sau nhé này nói rồi hải đường nhanh chóng ngắt máy nhớ đến chuyện đến trường quả thật cô đã nghỉ mấy ngày rồi không thể nghỉ thêm nữa nhưng hiện tại mạc nghiêm phong đang cấm túc cô phải làm sao đây đắn đo suy nghĩ hải đường lấy hết can đảm đến trước cửa phòng của nghiêm phong tìm anh vừa định đưa tay lên gõ cửa đúng lúc anh cũng vừa bước ra bàn tay cô đưa lên giữa không trung vội vàng thu lại tìm tôi có việc gì tôi có chuyện muốn nói với anh vào đi nói rồi anh quay lưng bước vào trong hải đường cũng bước theo anh với vẻ mặt có chút căng thẳng ngồi xuống ghế hướng mắt nhìn về phía hải đường đang đứng trước mặt anh trầm giọng có chuyện gì tôi tôi đã nghỉ học mấy hôm rồi không thể nghỉ thêm được nữa tôi muốn đến trường câu nói của cô làm anh khẽ nhíu đôi lông mày lại đến trường lấy lý do để đi gặp mặc nghiêm trì sao định lên tiếng không đồng ý nhưng nhớ đến những gì mình đã hứa với mẹ cô anh lại rơi vào im lặng giang hải đường siết chặt lấy đôi bàn tay của mình đầy căng thẳng nói tiếp năm nay đã là năm cuối rồi nếu tôi nghỉ nhiều quá thì không thể thi tốt nghiệp được tôi đã cố gắng bốn năm rồi anh có thể nào hoàn thành tốt nghiệp chuyện của tôi và nghiêm trì đã là quá khứ rồi hiện tại tôi là vợ của anh tôi nhất định sẽ không làm gì có lỗi với anh anh có thể tin tưởng tôi lần này được không ánh mắt anh lại một lần nữa hướng về hải đường ánh mắt anh chăm chú nhìn từng biểu cảm hiện ra trên mặt cô như muốn xem cô có đang nói dối anh không nhưng anh lại không tìm thấy được một sự dối trá nào trên gương mặt nhỏ nhắn này anh nói thôi được n ề mặt mẹ cô tôi cho cô một c ộ i cuối nếu cô không an phận thì đừng trách tôi quá vô tình anh ta đồng ý rồi h a i đường nghe anh nói thế thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nụ cười thật tươi cúi đầu cảm ơn anh d ố i d í t cảm ơn anh mặc thiếu ra tôi nhất định sẽ an phận tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh tôi xin phép về phòng trước ra ngày đường mừng rỡ cảm ơn anh rồi quay lưng chạy vội về phòng nghiêm phong vẫn ngồi đấy nhìn theo bóng cô đã biến mất sau cánh cửa nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cô lúc nãy khiến anh bất chợt thốt lên cô ta cười cũng khá xinh đấy chứ Lời nói vừa trở lại trường học sau gần một tuần vắng mặt vẫn như thường ngày cô lùi thủi một mình đến lớp thường ngày cô không được bạn bè chào đón bởi vì cô chỉ là một học sinh nghèo vừa học vừa làm mà đa phần sinh viên ở đây đều là con nhà quyền quý thế nên việc làm bạn với cô là việc mà bọn họ cảm thấy bị xỉ nhục duy nhất chỉ có một người đó là lâm tuyết lạc cô ấy đã kết bạn với cô từ lúc cô vừa bước chân vào đến bây giờ không ngại phản bác thậm chí ra mặt bảo vệ khi cô bị bắt nạt có thể nói cô ấy là một người bạn tốt đường đường đường đường đúng là cậu rồi mấy hôm nay cậu biến đâu mất mà mình không liên lạc được thế hả mấy hôm nay mình không khỏe nên không đến trường cậu bệnh sao bệnh gì đã khỏe nhiều chưa cậu đến gặp bác sĩ không mình khỏe rồi khỏe hoàn toàn luôn này không phải là đang làm nũng với nghiêm trì đấy chứ thế nào đã dỗ dành chưa nghe câu hỏi đùa bỡn của lâm tuyết lạc làm g i a ngài h đường lại rơi vào im lặng nụ cười trên môi trở nên gượng gạo rồi tắt hẳn nỗi đau trong lòng tầng trồn như sắp lành lại bị khơi lại cô nhìn tuyết lạc lên tiếng sau này cậu đừng nhắc đến nghiêm trì nữa mình và anh ấy chia tay rồi cái gì chia tay đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao cậu không xảy ra chuyện gì cả chỉ là mình cảm thấy bọn mình không hợp nhau nên chia tay thôi thôi được rồi đừng nhắc đến chuyện này nữa vào lớp thôi sắp trễ giờ rồi có chuyện gì xảy ra mà mình không biết sao này đường đường chờ mình v ớ i tiếng gõ cửa phòng vang lên m ặ c nghiêm phong vẫn một gương mặt lạnh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính lên tiếng vào đi c á nghe h h cửa p ò n mở ra, Một ra. t người a trai cao sao? n niên gương điển cùng dáng người cao giáo bước vào với nụ cười tươi trên môi. như vậy sao? Đúng là mạc Tổng trong truyền、thuyết. Lạnh lùng băng lãnh lại vô cùng nghiêm túc trong công、việc. Phong thái vương giả chẳng khác các bậc đế vương.、Mạc、nghiêm Phong đến người bạn này về mà cậu cũng chẳng thèm nhìn n h thuyết. thái khác thèm h với giáo với cười tươi môi. Miệt mài lại việc. giả tôi vào vậy vô về bước g mặt Mạc Mạc mà một túc đế đấy. các bậc cậu cái cô là lấy giọng nói quen thuộc mạc nghiêm phong ngước lên nhìn phó tần h giật Đăng đứng t r ư ớ c a n hai Nở nụ cười trêu chọc. nghiêm phong ngừng động cười trọc Mặc tác trêu y trên bàn phím l ạ nhìn thần giật lên tiếng Về khi nào、Sao、không khi giật Về Sao bước á o t r với tôi một t i ế n g ngờ Nhưng Định cho tạo bất ngờ cho cậu xô e m ra k h n hoan nghênh g ai tôi thì p h ả i n ó i điên n k h ù g cái gì thế Qua đây ngồi đi Cả hai bước đến hai ngồi Cả bước sofa xuống phó thần giật vẫn một đánh mất đượm ý cười nhìn mặc nghiêm phong nói nghe nói cậu kết hôn rồi động tác rót trà của nghiêm phong ngừng lại anh hướng mắt nhìn người bạn trước mặt rồi nhàn nhạt, nhạt nói bà nội nói với cậu sao trả lời tôi là có hay không thôi cô gái đó như thế nào nghe nói còn đang là sinh viên đại học cậu đúng là ghê gớm thật đấy nói cho tôi nghe xem cô ấy là người như thế nào có phải rất đáng yêu không khiến bức tường thành băng giá ba mươi năm của cậu tan chảy xem ra không phải là dạng vừa nhỉ Cậu đ ế nhận đây vì c u Nếu y này ệ n Không hẳn, nhưng nghe người bạn thân kết hôn Nên cũng sao? kết chút tò có c mò u đ ế được â y chuyện này vì với việc gì có cậu cả、tôi、còn rất nhiều việc. Mau biến đi. Có cần ích không nhiều h Mau biến n Tôi Tôi rất đi kẻ kỷ để thế tôi thế? Này, tuy tôi có chút không? Hay phòng hoa Nhưng đang Này, cậu có đề đào v bạn tuyệt đối tôi không đụng đến tuyệt tôi đối ậ Nhận u suy đừng đó được nghĩ có chứ mà ánh mắt khó ở của nghiêm phong phó thần g i ậ t lại nhẹ giọng hỏa hoãn Thôi thôi Không được được nói rồi phó thần giật vỗ nhẹ vào vai nghiêm phong rời khỏi mặc nghiêm phong vẫn một sắc mặt không thay đổi uống hết tách trà trong tay như suy nghĩ điều gì đó anh lại lấy điện thoại gọi đi tôi nghe đây thiếu ra thiếu phu nhân đến trường không xảy ra chuyện gì chứ không ạ tôi vừa đưa thiếu phu nhân về biệt thự xong cô ấy có gặp ai không ngoài một cô gái là bạn thân của thiếu phu nhân ra thì cô ấy không gặp ai cả được rồi cậu làm việc đi tắt điện thoại anh lại đăm chiêu suy nghĩ c h m g a cô ta cũng biết là an phận nề mặt mẹ cô ta mình sẽ nhân nhượng với cô ta một chút nhưng nếu cô ta dám ngựa quen đường cũ thì tôi sẽ biến cuộc sống của cô ta thành địa ngục bất cứ lúc nào Tại một phòng VIP của một quán bar lớn nhất thành phố, Phong cùng Phó Thần Giật Thần Giật hai tay、um、hai cô gái. Phó Thần Giật nổi tiếng thể ta một tuần VIP Nghiêm ngồi Hai hai gái nổi gái giữ Nghiêm Mặc ôm phòng phố Phong Phó Phó ấp Phó Phong Phong Hàn nhau Hầu như chưa có cô gái nào có thể giữ chân hắn ta quá một tuần. Lệ Hàn quán lớn cùng đang uống cùng nào Và và Của cô có cô Có ba quá rượu Lưu Lệ là Lệ hai người có tính tình gần giống nhau không ồn ào và trầm tính mãi cho đến bây giờ vẫn chẳng có ai lấy một cái mảnh tình v ắ t vai nhìn cả hai người bạn thân cô đọc uống rượu một mình thần giật liền lên tiếng hai cậu không thấy n h ả m chán à uống rượu thì phải có gái đẹp cạnh bên thì uống rượu uống minh ngon chứ để tôi giúp hai cậu gọi vài cô em ngọt ngào nhé cậu thích thì cứ tự mà hưởng thụ tôi không thích Ê、hey、Nghiêm da, gia ai này, sao rồi, ai nữa Hai ra hai ra ngoài, phía Phong mình trong không nói Còn mình Đừng nói khoản này không nhá muốn Hàn nước nhìn thần nói không cũng ngoài ngoài thần nhìn Nghiêm Phong nói giữ gì giữ giật gái giật sạch cho thiếu cho chứ chết Thôi chêu Phó rồi đi Đợi mắt Cậu cậu có cậu được Cậu được cậu cô cô ấy vợ về lệ Lệ cậu không định cho chúng tôi biết một chút về người vợ bí mật của cậu sao cưới vợ mà đến cả hai người bạn thân nhất của cậu là tôi và lệ hàn đây còn không biết r ố t cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hứa hôn từ nhỏ niêm g h phong im lặng khá lâu rồi lên tiếng hứa hôn thời đại nào rồi còn tính chuyện hứa hôn bằng miệng kia chứ bà nội cũng thật là nhưng vấn đề là cô ta là người như thế nào cô ta là bạn gái của mặc nghiêm trì cái gì có thần giật kinh ngạc đến mức ni rượu đưa đến miệng vẫn phải bỏ xuống nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc tình huống cầu huyết gì thế này tình em duyên anh sao lệ hàn trầm giọng nhìn anh hỏi chuyện này là thật sao cô ta là bạn gái của em cùng cha khác mẹ với cậu sao lại nhận lời kết hôn với cậu chẳng lẽ cô ta có âm mưu gì chăng mặc nghiêm phong không trả lời lệ hàn anh cầm lấy ni rượu lên uống cạn đúng anh cũng đang nghi ngờ rằng n ế u cô đồng ý của hôn nhân này có mục đích gì nhớ đến lời thú nhận của cô với nghiêm trì lúc về nhà mẹ làm anh suy nghĩ chẳng lẽ cô ta thực sự vì muốn một bước lên cành cao mà dùng nghiêm trì làm bệ phóng hay sao này cậu đang nghĩ cái gì thế chẳng lẽ cậu nghi ngờ cô gái kia có âm mưu gì sao tôi cũng đang rất muốn biết rốt cuộc cô ta là người như thế nào có cần tôi giúp cậu điều tra không đ ệ hàn lên tiếng hỏi ê không cần việc điều tra một người phụ nữ rất thích hợp với tôi trước giờ chưa có cô gái nào thoát khỏi cám dỗ của tôi cả nếu như muốn biết cô ta là người như thế nào cứ giao cho tôi mạc nghiêm phong trở về nhà đã n g ả say bước đến ghế s o f a ngã người nằm xuống khẽ nhắm mắt lại quan gia bước đến gần lên tiếng hỏi thiếu gia có muốn ăn gì không tôi bảo người làm chuẩn bị không cần tôi không đói nấu ít canh giải rượu mang lên phòng cho tôi vâng nói rồi anh l o ạ t r c ạ n g trở về phòng tiểu di cũng nhanh chóng nấu canh giải rượu mang lên cho anh vừa quay lưng lại đã thấy hải đường bước xuống nghĩ cũng nên tạo cơ hội cho vợ chồng son hiểu nhau tiểu di liền nói thiếu phu nhân thiếu gia bảo mang canh giải rượu lên cho cậu ấy bụng tôi hơi khó chịu cô mang lên giúp tôi nhé anh ấy uống rượu sao vâng cũng khá nhiều thiếu phu nhân giúp tôi nhé nói rồi tiểu di dí chén canh vào tay hải đường rồi chạy đi không còn cách nào khác cô đ à n h mang lên đứng trước cửa phòng anh cô có chút s o sự nhưng nghĩ dù sao cả hai cũng đã là vợ chồng chăm sóc cho anh một chút cũng là bổn phận nghĩ thế cô đưa tay lên gõ cửa m ặ c thiếu ra tôi mang canh g i ả i rượu cho anh không nhận được câu trả lời cô bạo gan nhẹ đ ẩ y cửa bước vào nhìn thấy anh đang nằm im trên giường đoán rằng anh đã say thật bước đến gần cô lên tiếng gọi b ặ c thiếu anh có nghe tôi gọi không anh sẽ uống canh dài rượu đi không nhận được câu trả lời cũng không thấy người trước mặt động tĩnh gì cô cũng không dám gọi thêm vì sợ sẽ làm cho anh phật ý cô rón rén đặt chén canh lên bàn nói vậy tôi để canh trên bàn lát anh nhớ uống nhé đặt chén canh lên bàn cô định rời khỏi lại thấy anh nằm cũng chẳng ngay ngắn giày cũng chưa tháo ra dù sao cũng là vợ chồng giúp anh ấy một chút cũng coi như là tình nghĩa vậy khẽ thở ra một tiếng cô bước đến ngồi xuống nhẹ nhàng tháo giày r a cho anh kéo c h â n anh đặt lên giường rồi kéo c h â n đắp lại hành động của cô vô thức đánh t h ứ c anh ánh mắt mờ ảo cố nhìn rõ người trước mặt nhận ra cô anh liền bật dậy bắt lấy tay cô cô vào đây làm gì tôi tôi mang canh giải rượu vào cho anh tôi có gõ cửa nhưng anh không trả lời cho nên tôi nôn nóng muốn gạo nấu thành cơm với thô như thế à mưu tính cũng không tồi nhỉ tôi không có anh bỏ tay tôi ra đã nói đi s u ố t cuộc cô tiếp cận tôi là vì mục đích gì có phải mặc nghiêm trì bảo cô làm như thế không tôi không biết anh đang nói cái gì cả tôi chỉ mang canh dài d ư ợ u cho anh nếu như anh không muốn nhìn thấy tôi thì tôi đi ngay là được mà nhìn thái độ hoàng sợ của cô anh lại càng không hiểu rõ ràng là muốn tiếp cận anh Tại sao lại tỏ thái lại sao được ộ sợ sệt n h thế bắt thả Suốt ta trò Hất tay quát Khi anh chạm chứ mạnh Anh giờ ngoài Vừa bắt vừa đang ra Ra muốn cuộc cô ta đang muốn giờ trò gì đây? Mạnh tay cô vào đây đ gì ư tự do h a i đường vội vã rời khỏi phòng anh trở về phòng mình chốt cửa lại tâm trạng dần bình tĩnh cô dựng ư ờ i vào cánh cửa rồi n g ồ i biệt xuống sàn hôn nhân không tình yêu là một chuỗi ngày dài đầy những sự nghi ngờ và không tin tưởng như thế sao Cô nhìn ê n trong mối quan làm mối gì ệ này、đây? Sáng hôm sau, Bạc nghiêm phong xuống nhà trong bộ quần n làm đây đi sau áo hôm h Mặc Vừa bộ thái ấ y anh cô nhanh chóng nuốt vội phần ăn Cô vội s n mình g của r ồ vội vã rời độ i gia tôi rồi Tôi thái như không muốn chạm mặt. Quản gia, tôi ăn xong rồi, tôi đến trường、đây. Nhìn chạm mặt đây đ vội vã và trốn tránh của cô càng làm tranh khó chịu hơn vừa nhìn thấy tôi xuống đã vội bỏ đi không muốn nhìn thấy mặt tôi như thế sao Thiếu gia, Thiếu ta phu nhân gia Mặc cô kệ của ta. vừa qua đi vài bước anh lại cau có mặt mày quay lại nhìn quản gia nói từ nay về sau không được sự đồng ý của tôi không cho phép cô ta bước vào phòng tôi nửa bước rõ chưa